Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô sẽ cho hắn nếm thử Cái cảm giác gọi là Mất mặt mà về Cảnh Lan Hiên không nhìn cấp dưới của hắn thản nhiên liếc mắt nhìn Ly Minh Phi Nhưng lần này dừng lại lâu hơn Lúc trước vài giây Nếu đói bụng, vậy thì gọi đồ ăn đi Vẫn còn bình tĩnh như vậy Cô cho rằng Loại cậu ấm con nhà tài phiệt như hắn Tám chín phần là da mặt cực mỏng Dựa vào cô tìm hiểu qua Đối tượng làm quen của hắn thông thường nếu không là tiểu thư nhà giàu thì cũng là mỹ nhân hay siêu mẫu nổi tiếng. Nhưng hôm nay, đối tượng dung mạo không đẹp lắm, khí chất không tốt lắm, vừa nói ra mồm đều thể hiện con nhà vô giáo dục. thân cận với người như vậy, hắn càng phải mất mặt đi, nhất là trước mặt một đám nhân viên như vậy. Ồ, xem ra cũng có luyện qua. Vài phút sau, nhân viên phục vụ xuất hiện. Vì cảnh lan nhiên cung cấp dưới hợp hội nghị tiến hành liên tục không ngừng nghị, nên dần dần bạn họ cũng không chú ý đến nữa. Bởi vì, tôi muốn một phần pizza hạt tiêu, thịt bò nhiều một chút, tiêu xanh nhiều một chút, hành không cần, phô mai cũng nhiều một chút. À, ngoại trừ hành không cần, toàn bộ đều nhiều hơn một chút. Vâng. Sau đó, cho tôi thêm một suất mì hải sản sốt cà chua, mì nhiều một chút, nước sốt cũng vậy. À, hải sản nếu thiếu cái gì tôi sẽ rất khó chịu đấy. Trong đám nhân viên có người đã quay đầu lại. Một suất pizza, mì hải sản, thôn nữ gầy dơ xương kia ăn hết được à? Vâng. Người phục vụ vừa định quay đi, lại bị cô gọi giật lại. Tôi vẫn còn chưa gọi xong, định đi đâu vậy? À vâng. Không chỉ có nhân viên phục vụ, đám người kia cũng dần dần chú ý tới. Cô lật lật sở menu. Cho thêm salad hải sản. Salad cà chua phô mai, một phần cơm, thịt bê hầm ngưu tắt. Chỗ đồ ăn ý này là để cho mấy nhà kia. Mì hải sản là món thịnh phong vị yêu thích nhất. Sau đó là cơm rít tô, thịt bê hầm của giản Thánh Đức, nhà số 2. salad lát cà chua phô mai là món trầm thủ sắc nhà số 3 không thể không có. salad lát hải sản cùng bata mới là của cô. Cứ chọn tiếp, đến lúc ăn không xong thì gói lại toàn bộ là xong. Mỗi lần gặp mặt cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt. Ít nhất có thể ăn chùa một chút. Vừa có đồ ăn, lại có thứ mang về Còn có thể đem cho hàng xóm một chút Thật tốt Ngoại trừ mấy người nước ngoài không hiểu cô nói Thì không quay lại Còn lại tất cả đều trợn mắt nhìn cô Cuối cùng ngay cả cảnh Lan Hiên cũng phải chú ý đến cô Khiến những người kia không hiểu ra sao Hoàn toàn mù mịt Mười mấy người hôm nay ăn cũng không nhiều Bằng một mình cô nương đó Đây là con gái sao Không, nên nói đây là người sao Quý, quý khách Đầu ghi món ăn trên tay bồi bàn đã lật qua vài trang Trên tay đã chẳng còn mấy tờ nữa Lê Minh Phi rút cuộc cập lại menu Được rồi, tạm thời cứ thế đã Lát nữa tôi lại gọi tiếp ngẩng đầu, quả nhiên không ngoài dự đoán Cầm một đống ánh mắt chiếu về phía cô Cứ như nhìn thấy quỷ đó hiện hình vậy Ô, oh, các vị làm sao vậy? Cảnh Lan hiên vừa xem xét tài liệu trên tay Hắn vừa nói Cô gọi nhiều món như vậy Lát nữa ăn không hết thì rất lãng phí Cô dùng bộ mặt như nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn hắn. Không có chuyện đó đâu, anh biết không? Tôi mỗi lần đi xem mặt đều có thói quen gói đồ mang về, mang càng nhiều chứng tỏ kiếm càng nhiều. Dù sao người ta trả tiền cũng coi như là tiền rác, cho hắn chết luôn đi. À, dù sao nghe nói anh kiếm rất tốt, chẳng qua là một ít đồ ăn, tôi nghĩ anh cũng không phiền gì. Nếu anh thấy tôi tham quá, vậy thì tôi gọi ít hơn chút là được. Chỉ là một ông chủ công ty lớn mà lại keo kiệt như vậy, chuyến ra ngoài có vẻ không tốt lắm. Nếu là thói quen, vậy tiếp tục duy trì đi. Hội nghị hôm nay họp đến đây cũng coi như xong. Hắn cầm giấy tờ cất vào cặp, một đám nhân viên cũng đã thu dọn xong. Vậy chúng tôi đi trước. Ngoài trừ trực tiếp trả hỏi lãnh đạo, mọi người cũng lịch sự gật đầu với Li Minh Phi. Cảnh Lan Hiên cũng gật đầu đáp lại, Li Minh Phi lại hô to nhỏ một tiếng. đừng đi. Đám nhân viên công ty đồng loạt ngoái nhìn lại ha, càng đông người càng vui Một đám người cùng tâm sự cũng tốt mà Các vị về nhà cũng không có việc gì Không bằng ở lại đây uống miếng nước, ăn miếng bánh, tâm sự với nhau Cô thực lòng không muốn bọn họ rời đi Nhiều người càng tốt, một đối một nói chuyện, cảm giác rất là khó xử Cô đúng là đánh giá nhầm ảnh hưởng của cảnh Lan Hiên Nếu như hắn là cái loại công tử bột coi trọng mặt mũi thì hoàn hảo rồi nhưng rõ ràng hắn bình tĩnh khủng khiếp vừa rồi cô diễn trò lâu như vậy cũng không thể hắn mảy may xúc động người như vậy là nguy hiểm nhất Cần bạn không biết hắn nhược điểm ở chỗ nào càng không biết đâm kim vào đâu hắn mới nhảy dựng lên đám người kia không thèm để ý tới cô dọn dẹp xong đồ đá nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net